Chào mừng quý vị đến với kênh kể chuyện ba đêm khuya bà ếch. Đêm nay Thiên Vân sẽ kể cho các bạn một câu chuyện kinh dị có thật. Câu chuyện này xoay quanh cuộc đời của Hồng, một cô gái trẻ sống ở một vùng quê miền Nam, Nơi gia đình làm nghề nông. Cuộc sống của Hồng và gia đình lúc nào cũng bình yên, cho đến khi cô phải đối mặt với một cuộc hôn nhân đầy đau khổ và lừa dối. Hồng phải nghe theo lời cha mẹ. Để kết hôn với Cường Con trai của gia đình ông hoạch. Tuy nhiên Những gì cô phải chịu đựng sau đám cưới Lại là một chuỗi những đắng cay không ngừng Từ những phản bội của chồng Đến nỗi đau thể xác Và tinh thần Mà cô phải gánh chịu Liệu có phải mọi thứ đã được sắp đặt Bởi nghiệp quả Hay chính Cường Câu chuyện này xảy ra với cô Hồng Gia đình cô làm nghề nông, cả nhà có đời sống ổn định, không phải lo cơm áo gạo tiền. Khi đó cha cô quen với ông Hoạt ở đầu làng. Nhà ông ấy có một người con trai tên là Cường, hơn cô một tuổi thôi. Hai gia đình chơi rất thân với nhau và có hứa rằng khi cô lớn lên sẽ cho kết hôn với Cường để hai nhà kết thành thông gia. Nghe vậy thì vợ chồng nhà ông Hoạt cũng rất vui vẻ mà đồng ý ngay. Nhà cô thì có ba cô em gái, nhưng cha mẹ thương cô nhiều nhất vì cô bản tính hiền lành, xinh đẹp, lại cư xử rất mực khéo léo lễ phép. Cả sớm lúc đó nhà ai cũng ao ước có một đứa con như cô hết. Thảo và Mai thì cũng không có ganh tỳ, mà còn xem cô như gương mẫu để học theo. Ba cô em luôn hòa thuận như vậy, chưa bao giờ có mâu thuẫn hay cãi vã trong nhà. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm, cho đến năm cô 24 tuổi Cha nói tuổi của cô đã đủ trưởng thành để tính chuyện kết hôn với gia đình ông Hoạt Bảo cho cô biết ngày kia nhà ông Hoạt sẽ tới chơi nhà Tuy nhiên cô không đồng ý mà gạt phần đi ngay Cô nói cường con trai ông Hoạt lớn rồi nhưng chỉ lo ăn chơi tụ tập với đám bạn ăn mặc loè loẹt đi xe độ đua xe nẹt bô ầm ẩy cả ngày không có chí làm ăn Cô chả thấy có gì đáng để thương và không muốn cưới hắn ta. cha biết rõ điều đó nhưng vẫn nói cô kết hôn với Cường bởi hắn ta yêu cô từ hồi còn đi học và hai nhà cũng đã có giao ước từ lâu. Nhưng Hồng chẳng thèm để ý đến. Cũng phải nói lại rằng một người con gái như cô thì không thiếu người thích. Thật ra lần này không phải là lần đầu cha nhắc tới chuyện cưới hỏi với cô Mà đã nhiều lần trước đó rồi Lần nào cô cũng tự chối hết Nhưng lần này cha kiên quyết Nói phải để cho bên dạ ông Hoạt qua coi mắt Vì cha đã hứa rồi Để làm cha vui Hồng cũng đành chịu Đến ngày gia đình ông Hoạt đến coi mắt Chỉ nhìn vào cường là đã biết Hắn chả làm được việc gì ra hộn Hắn ta tóc nhuộm vàng kè Tay đầy hình xăm Ăn mặc thì lôi thôi lết thết Quần jean sẽ dây nhợ lồng thòng, còn đeo bông tai nữa chứ. Bình thường có thể nói là phong cách truyền của mỗi người, nhưng khi đi coi mắt, ra mắt nhà vợ, ít ra cũng phải chỉnh tề một chút chứ. Đàn này dân chơi chả ra dân chơi, mà giang hồ cũng không phải giang hồ. Nói thẳng ra thì người không trang người, ngậm cũng không trang ngậm nữa. Bà con hai bên nhìn thấy cường thì ai cũng lắc đầu, nhưng cô không dám nói gì. Vì không biết cha mẹ nghĩ sao nên im lặng Thấy sắc mặt cha không còn nôn nào như ban đầu Ăn uống xong Cha mới nói với ông Hoạt Là ba ngày sau sẽ trả lời Để bàn bạc lại với gia đình Và hỏi ý kiến của nội ngoại Nghe câu trả lời của cha Ông Hoạt có vẻ bất ngờ Nhưng vẫn gật đầu đồng ý Tưởng cha sẽ trả lời ngay Vì hai người đã hứa trước rồi Ai ngờ lại hẹn ba ngày Khi gia đình ông Hoạt về, cô mới nói với cha rằng Cha nhìn đi, cường chơi kiểu đó mà cha còn muốn gả con nữa sao? Nếu bắt con lấy hắn, con thà chết cho cha coi. Cha hứa thì hứa vậy thôi, nếu con không chịu thì cha không ép. Đừng có làm chuyện bậy bạ. Ba. Đến ngày thứ ba, cha cô gọi điện thoại trả lời cho ông Hoạt. Dù rất khó nói nhưng vẫn phải nói. Vì cô không ưng cường nên cha không thể ép gả được Mong bệnh ông Hoạt thông cảm Ai ngỡ ông Hoạt lại cười khả rồi nói Không có duyên làm xui thì thôi Anh em mình vẫn làm bạn như trước đây Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi Đâu có gì to tác mà giận hờn Có lẽ ông Hoạt cũng hiểu tính cường Biết hắn ta quậy phá ăn chơi như vậy Nên cũng chẳng có lý do gì mà ép cô phải lấy hắn Cường biết cô không muốn cưới hắn thì nhắn tin cho cô liên tục. Ngày nào cũng nhắn, suốt cả tháng trời. Khi thì tỏ tình, khi thì năng nỉ. Nhưng cô vẫn không thèm quan tâm. Không nhận được phản hồi từ cô, Cường chuyển qua gọi điện thoại. Chuồng cứ đổ liên tục. Cô thấy phiền quá nên tắt ngấm mà chặn số nó luôn. Lúc đó cô đang quen với một người khác tên là Dũng. Họ yêu nhau từ hồi học phổ thông. Nhưng vì gia đình chủng nghèo, cô sợ cha mẹ không chấp nhận nên không dám nói ra. Mọi chuyện chỉ có Thảo và Mai biết, hai cô em đồng ý giữ bí mật giúp cô. Cho đến một hôm, cả nhà thấy cô sửa soạn thật đẹp, xin cha mẹ đi chơi. Bình thường cha mẹ cô cũng chẳng khó khăn gì, nhưng mà lần này cả nhà phải đứng hệnh khi cô nói đi chơi với Cường. Mặt cô vui vẻ trạng trở kiểu hạnh phúc nồng nao. Không giống như trước kia Khi gặp Cường là không muốn nhìn Dù sao cũng đã từng có hôn ước Giờ cô chịu hẹn hò Thì cha mẹ tùy bất ngờ Nhưng cũng đồng ý cho cô đi Nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ Vì không rõ có phải cô nói dối không Rõ ràng lúc nào cũng kêu ghét Cường Mà giờ lại đi chơi với hắn ta Cô đi chơi lâu lắm mới về Tối hôm đó Cường còn đưa cô về nữa Lúc xe Cường thả cô xuống ở cổng Cả nhà mới tin sự thật là cô đang hẹn họ với Cường chứ không phải nói dối Cô ôm con gấu bông, sách túi đồ, khỏe với em Thảo và Mai là Cường tốt, dễ thương Mua quà và gấu bông tặng cho cô, miệng lúc nào cũng cường cường như bị bỏ bùa vậy Về đến nhà cô nhảy lên giường, lấy điện thoại ra nhắn tin, vừa nhắn vừa cười tẩm tiểm Không quan tâm gì tới ai cơ thể ngày nào cũng đi chơi với Cường. Mặc dù cha mẹ đồng ý cho cô đi chơi để làm quen, nhưng cũng la chạy vì con gái chưa cưới hỏi gì mà đi chơi đến khuya. Cô cũng chỉ vân dạ cho qua rồi ngày càng quấn quýt với Cường nhiều hơn. Rồi có những hôm cô đi đến sáng hôm sau mới về. Điện thoại thì tắt không nghe máy, nhắn tin thì trả lời mai vệ. Bảo cha mẹ đừng gọi nữa vì đang đi chơi mà điện thoại phiệt phức. Lúc này cả nhà thấy cô khác rồi, không còn giống cô ngoan hiền trước kia nữa. Sáng hôm sau, cô về tới nhà thì kéo cha mẹ trà nói với cha mẹ rằng, cô muốn kết hôn với Cường. Cô và hắn ta đã có quan hệ với nhau rồi, ngủ ở nhà nghỉ ấy. Cả nhà nghe xong lại đứng hình. Cô nói cái chuyện đó nhẹ như không vậy, không giống cô chút nào. Tuy cô đã lớn, nhưng trước đây cô luôn ăn nói có chừng mực. Suy nghĩ mà vợ cô lại nói quịch tạc ra cái chuyện này một cách tỉnh bơ như vậy. Bên nhà ông Hoạt cũng rất bất ngờ khi nghe Cường nói chuyện. Nhưng vì đã có hùng ước từ trước vợ, hai người lại tình nguyện cưới nhau. Như vậy nên hai gia đình đều rất vui. Đám cưới sau đó cũng được tổ chức rất nhanh. Hai nhà bàn bạc khoảng một tháng sau là làm đám cưới luôn rồi. Lễ cưới của cô được tổ chức rất to, rất hoành tráng. Mời bà con họ hàng gần xa đủ cả Tuy vậy xung quanh cũng lợi tra tiến vào Không ai hiểu sao một người như cô Lại chấp nhận lấy Cường Ây vậy mà cô lại rất vui vẻ Trong hôn lễ Và không hề nhắc gì tới Dũng Người yêu của cô trước đó Thảo và Mai cũng thắc mắc với cô Nhưng cô chỉ trả lời qua loa rằng Cô rất yêu Cường Nên chia tay Dũng rồi Cha mẹ hai bên đều vui vì cuối cùng cũng thực hiện được mối giao ước hôn sự này. Còn riêng Dũng, tới cái ngày cô đi lấy chồng, đám cưới rừng bèn hết trội anh mới biết chuyện. Dù rất buồn và cũng chẳng hiểu sao cô lại đột ngột chia tay, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì mà chúc phúc cho cô. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sau 3 tháng đám cưới, cô bắt đầu về nhà mẹ khóc lóc, Lúc đó cô đang mang thai Thay mới chỉ vài tuần Cô hối hận lắm Tự trách mình vì đã đồng ý lấy cường Dù từ đầu cô không yêu hắn Cả gia đình lại một lần nữa bất ngờ Vì trước đó cô đòi kết hôn cho bằng được Trong đám cưới cũng rất vui vẻ Cha mẹ đâu có ép uổng gì Nhưng giờ lại nói vậy Bà Thím ở cạnh nhà sang chơi Nghe chuyện như vậy thì nói với cha rằng Không lẽ con Hồng bị bỏ bùa yêu Bảo nhà cô thử đi kiếm thầy coi sao Cha mẹ nghe vậy nghĩ đến khoảng thời gian con gái thay đổi thất thường Thì cũng chạy đây đó nghe nhiều người mắt Cũng tìm đến một ông thầy cách nhà khoảng 100 số Thầy nói cô bị bỏ bùa yêu Nhưng vợ bùa đã đóng thuyền rồi Nên giờ cũng chẳng thể làm gì được Mà người làm bùa cũng chẳng làm gì thêm được đâu Thầy nói cái bùa đó sau 3 tháng sẽ tự phai đi Cha mẹ nghe xong thì rất tự trách Vì trước đó thấy cô có biểu hiện lạ Mà không đi coi thầy để gỡ Vợ duyên nợ đã lỡ dở như vậy rồi Chả biết phải làm sao Nhưng mọi chuyện đau chữ dừng lại Việc cô không yêu cường Mà hắn ta cũng không còn yêu cô Hắn chỉ thích chiếm đoạt thân xác cô Có được rồi Thì chả còn yêu đương gì nữa Hắn vẫn ngày gậy ăn chơi Dẫn bạn về nhà nhậu nhạt Rồi ngủ lại Dù ông Hoạt đã la trầy chửi bới đủ đường Hắn vẫn đầu vào đó Khi cô hỏi đến Thì hắn nói là chỉ rủ bạn về nhậu Sai quá nên ngủ lại Chứ không làm gì đâu Tất cả đều là bạn bè Hắn nói trong lòng chỉ yêu một mình cô Kêu cô đừng lo Nhưng cô vốn là người truyền thống Sống chết chỉ có một chồng Cô sợ nếu bỏ chồng Thì mọi người sẽ dẹp pha Cha mẹ mất mặt Nên cô chịu đựng sống với Cường qua ngày. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi một buổi trưa, khi cô đang làm việc ở nhà, cha mẹ và em chồng ra vườn trái cây. Cô nghe trong phòng cứ có tiếng cập kẹt, nền hé cửa vào xem thì trời ơi! Thấy Cường đang quan hệ với một đứa con gái khác ngay trên chính chiếc giường của cô. Cô không yêu hắn, nhưng dù sao hắn cũng là chồng cô mà hắn lại làm chuyện đồi bại đó ngay trước mặt cô. Cô muốn xông vào để đánh ghen, nhưng lại nghĩ hắn ta không yêu cô mới làm vậy. Nếu cô làm ầm lên, hắn sẽ đánh cô cũng nên. Cô ấm ức nuốt cục tức và chịu đựng như vậy chờ đến khi cha mẹ chồng về. Thấy cô khóc, ông bà Hoạt mới hỏi. Cô kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Ông Hoạt nghe xong là lên rồi chửi thệ luôn. Quả quốc ức với thằng con trai nghịch tử Tối đó khi Cường về Ông nắm đầu đánh Cường đánh nó một trận tơi tả Nghe nói là đánh đến máu mũi chảy ra dàn dùa Không biết làm thế nào Ông cũng rất thương con dâu Vì cô lại là con gái của bạn thân ông Ông cũng gắn quyền nhủ cô rằng Cường nó chỉ yêu mình cô Nhưng vì cô đang mang thai Hắn mới tìm đến đứa con gái khác để giải quyết nhu cầu Và hứa sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. ấy vậy bà ngày sáng hôm sau thôi, hắn đã chở ngày một đứa con gái khác. Đi đâu thì cũng chẳng biết, nhưng hàng xóm đi chợ thấy cả hai đang chở nhau ở ngoài chợ. Cô chỉ biết khóc, nhưng khóc không phải vì cô yêu hắn, mà cô thấy quất ức, nhục nhã. Cha mẹ chồng thì an ủi quyên bảo hết lời, nhưng cô vẫn cứ ngồi thui thủi một mình sau bếp không chịu lên ngủ. Mãi đến đêm, ông bà Hoạt đi ra thấy bóng cô đã vào phòng, thì cũng yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau, cả nhà thức dậy thì không thấy cô trong nhà. Cả gia đình đi tìm hết xung quanh cũng không thấy. Nghĩ bụng hay cô thấy buồn quá bỏ về nhà mẹ, nên mới gọi điện về bên đó hỏi. Nhưng cha mẹ cô bảo cô không có về. Mãi đến trưa, cái lình em cường, nó xuống vườn dưới hái trào thì mới tá hỏa. Trời trời cha, trời mẹ ơi, cô hồng cô ấy, cô ấy treo ngoài cây xoài á. Ông bà Hoạt nghe thấy vậy thì hồn vía lên mây, chạy ra tới nơi thì thấy sát cô lũng lẳng trên cây xoài rồi. Cường lúc đó vẫn ngủ trong phòng, thấy vợ chết, bà con chậm sớm kéo đến chật nhà mà hắn chỉ thẳng nhiên như không có chuyện gì, rồi buồn ra một câu tàn nhẫn. Biết sao không? Ngu thì chết, ráng chịu Khi gia đình cô nhận được tin cô chết Thì bàn hoàng lắm Mẹ cô đau khổ vật vã ngất lên ngất xuống Không dám tin rằng Đứa con gái ngoan hiền từng lại sáng lạng Như cành vàng lá ngọc trong tay cha mẹ Suốt mấy chục năm trời Bây giờ lại phải chết thảm như vậy Cha mẹ muốn xin cho cô về nhà để chôn cất Nhưng bên nhà ông Hoạt không chịu Họ nói dù gì cô cũng là dâu con trong nhà Nhưng cha mẹ cô cường quyết Nói khi còn sống Vì ở đây quá nhục nhã Nên mới xảy ra chuyện như vậy Cha mẹ cô không muốn cô phải ở lại đây nữa Dù gì cô chết cũng vì thằng con trời đánh của mình Nên ông bà quạt Cũng chẳng thể làm gì được nữa Mà nghe theo cho cô về nhà làm ma Cường vỡ chết Nhưng cũng chẳng chút đau buồn hay hối lỗi nào Vẫn thông thả phóng xe đi chơi Đến khi đi qua đám ma nhà vợ, còn nẹt bồ ầm ý nữa. Sau khi cha mẹ làm xong đám tang cho cô, cha nói sẽ đi tìm Cường để tính sổ. Nhưng mẹ cô ngăn lại. Mẹ bảo giờ cô đã chết rồi, dù có đánh Cường cũng không thể sống lại. Nếu cha đánh nó, cha sẽ đi tù, tội vạ mình vẫn phải chịu, mà nó lại là con của ông Hoạt. Dù gì thì trước đây cũng là bạn thân chí cốt. Cường sống ác sẽ gặp ác, trời có luật nhân quả, nó sẽ gặp quả báo. Chà cô mặc dù tức giận, đau khổ, nhưng trước giờ là người hiền lành. Dù thương con gái nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ tự trách mình không thể bảo vệ được con. Lại một tay đẩy con mình vào con đường này. Một tháng sau khi cô mất, mới thấy mặt cường vác đến. Nhưng cũng chẳng phải vì đau buồn Hay thương vợ gì mà đến Nó đến cùng con bé Linh Mang theo bánh trái gà luộc Thịt heo quay Hai món này cô rất thích khi còn sống Linh nói là đến xin được thắp hương cho cô Vì trong đám tang Cường không có đến Không hề bước chân qua Cha mẹ nó cũng đã rất uất ức khổ sở Vì anh nó quá rồi Nên cũng cho anh em nó vào thắp hương. Linh kể rằng Sau khi cô mất một tuần trong nhà không có ngày nào được yên ổn thời gian đầu cứ tối đến là có tiếng gõ cửa ở nhà sau mở cửa ra thì không thấy ai nhìn xung quanh cũng không thấy gì nhưng cứ đứng ngay chỗ cửa sau bật thèm là cảm giác lạnh cả sống lưng khi bước ra nhà bếp đứng ở ngạch cửa nhìn ra ngoài vườn lại thấy một bóng trắng trên cây xoài mới đầu ông bà hoạt tưởng có ai leo lên cây ăn trộm nên là lên hỏi Nhưng khi bước ra nhìn kỹ Thì không còn thấy bóng trắng đó nữa Thỉnh thoảng Linh lại nhìn thấy Anh ảnh lúc cô Hồng cổ Nhưng chỉ loáng thoáng thôi Rồi biến mất Có đêm trong nhà nghe tiếng xoài rụng bịch bịch ngoài vườn Mà sáng ra lại không có trái nào rụng dưới đất cả Bà Hoạt bảo chặt bỏ cây xoài đi Nhưng ông Hoạt sợ cô không có chỗ ở Lại tội nghiệp cô với cây xoài Là cây kỷ niệm nữa Nên không chặt Hồn ma của cô cứ lãng vãn quanh nhà không chịu đi. Ông Hoạt đã nhiều lần cúng bái chuột lỗi, xin cô tha cho, nhưng cô vẫn ở đó. Sau nhiều chuyện xảy ra quá, ông Hoạt cuối cùng quyết định chặt bỏ cây xoài. Chiều hôm đó khoảng 6 giờ, Linh mới tắm, gội đầu xong rồi vào phòng ngồi trước gương chải tóc. Khi chải tóc, Linh nhìn qua và thấy mặt họng trong gương. Linh hét lên thất thanh nhưng rồi nhìn lại không thấy gì nữa. Linh chạy qua phòng ông Hoạt nằm trốn, đắp chăn kín mít và ngủ lung, không thèm sấy tóc. Đêm đến tiếng bát đĩa cứ kêu loãng soãn. Ban đầu Linh nghĩ là mèo phá nhà, vì con mèo na màu trắng gần lắm, nó cũng hay nghịch ngợm Bà Hoạt và Linh xuống nhà bếp là nó, nhưng khi xuống thì thấy con mèo nằm ngủ ngon lành trên bộ bàn đá. Linh và bà Hoạt nhìn một lúc, thấy mọi thứ vẫn êm đềm, Rồi mới tắt đèn và lên ngủ Nhưng vừa nằm xuống, Tiếng đồ vật lại kêu loãng soảng Lần này còn có tiếng đồ bị đập vỡ nữa Không muốn súng Nên họ cứ để vậy Sáng hôm sau Ông bà Hoạt ra nhà sau Thấy từ trước ra nhà sau Chỗ nào cũng có đồ đổ bể hết Đầu tiên là chén bát Rồi đến ly Bình hoa cổ của ông Hoạt Và mấy chai rượu trong tủ cũng bị đập nát tươm Cường thì lúc nào cũng trong tình trạng sợ hãi Thần hồn nát thần tính Nhìn đâu cũng thấy cô Cứ đòi cổ và Để trả thuộc Hắn sợ đến nỗi không dám ngủ ớn dạ Lấy xe phóng đi khắp nơi Cứ đi như vậy không chịu về nhà Lào xe ra đường Rồi ngã đến gãy tay gãy chân Linh kể vào hôm đó Linh ngủ trưa Và cảm thấy rất mệt Không thể thức dậy được Mắt chỉ nhướng lên được vài giây Rồi lại nhắm tiếp Linh thấy cô bước vào từ cửa sau Mặc một bộ đồ thun trắng Quần ống rộng, chân đi dép bồng Hồng nhảy lên người Linh Nằm lên người Linh Linh kêu cha cứu con nhưng ông không nghe Linh lại thấy ông bừng cái rổ đi vào Kêu mẹ ơi cứu con Nhưng già không có ai nghe Linh tưởng chết luôn lúc đó Linh rất mệt Nhưng con mèo na từ đầu đó chạy lại Kêu lên mấy tiếng Hồng biến mất Cô nhẹ người ngay lập tức, ngồi dậy và chạy xuống nhà bếp kể cho ông bà Hoạt nghe. Trong nhà đã xảy ra quá nhiều chuyện. Linh sợ quá, mới đem đồ đi cúng cho cô. Mong cô đừng phá nữa vì Linh sợ ma. Sau khi cúng xong, Linh cũng ra về. Cường từ lúc sang đến khi về không nói câu nào với cha mẹ, không chào hỏi gì. Thậm chí không hiểu nhà ông Hoạt đã dạy dỗ Cường từ nhỏ như thế nào. Mà hắn ta lại sống vô phép và thiếu tổ chức như vậy. Thật tội nghiệp cô. Nếu không vướng phải người chồng như Cường, cô cũng sẽ không phải chịu khổ như thế. Một tuần sau khi Linh đem đồ sang cúng cho cô, đã một tháng mấy từ khi cô mất, có ông Hấn từ Vĩnh Long ra bỏ cọc nông sản ở nhà ông Xuôi. Ông ấy là người quen của ông Hoạt với ông Xuôi từ lâu, nên ông mang theo một chùm nho, và mấy cái bánh bía vào chơi cho nhà cô thắp hương Ông vào nhà thì thấy Hồng đang làm việc Ông ngồi uống cà phê thì hỏi về cha mẹ, Linh và chồng của cô đâu Hồng không trả lời khiến ông ấy nghĩ là hôm nay cô có vẻ kỳ lạ khác thường so với mọi khi Sau khi uống nước ông định đi thì cô đáp một tiếng giả rồi ông mới về Ngày hôm sau ông hấn gặp ông Hoạt và ông Xui ngồi uống nước chè, nói chuyện thì họ bảo cô đã mất một tháng mấy rồi, làm sao gặp được cô? ông không tin vào những gì mình nghe, vì rõ ràng là tối qua cô còn bưng cà phê cho ông uống mà. nghe đến đây thì cả ba người lạnh toát sống lưng. bà Hoạt nói cô lịnh lắm, suốt ngày phá không để ai yên. mọi người trong gia đình cũng thương cô, dù giờ cô đã mất, nhưng tình thương của cha mẹ dành cho con là vô bờ bến. Một đêm cha Hồng mơ thấy cô. Trong giấc mơ, cô nói rằng Cường đã làm bùa và treo ở cửa nhà, khiến cô không thể ở lại nhà hắn. Cô xin cha cho cô về ở cùng cha mẹ. Dù giờ cô đã là hồn mà, nhưng tình thương của cha mẹ khiến cô không thể quên. Trưa hôm sau khi Mai đang ngủ, cô bỗng ngồi dậy ôm đầu gối và khóc. Thảo thấy vậy tiến lại hỏi thì mày nói rằng cô nhớ cha mẹ, nhớ em và con. Cô khóc rất nhiều, thì mới nhận ra rằng lúc đó là hồn của cô đã nhập vào mày. Mày mặc dù rất mạnh mẽ và chưa bao giờ khóc, cũng đã khóc vì nỗi buồn khi thấy cô ra đi. Bình thường mày nói nặng rất cộc cằn, nhưng hôm đó giọng nói của cô lại nhẹ nhàng thanh thoát, chắc chắn là hồn đã nhập vào mày. Và mới nói còn mất rồi Làm sao mà sống lại được còn đã đầu thai siêu thoát rồi Muốn ở lại đây thì cứ ở Nhưng không thể làm còn sống lại được Người chết đã được lệm vào hồn Và chôn xuống đất rồi Cha cố gắng giải thích cho cô hiểu Nhưng người chết thì không như chúng ta Họ không nhận thức được đúng sai Mà chỉ sống với cái chấp niệm của họ thôi Hồng không chịu nghe Kêu phải làm sao cho cô sống lại Để sang nhà Cường trả tù Nếu không cứu cô Cô sẽ nhập vào mai mỗi ngày Cho đến khi mai chết Lúc đó mẹ của cô rất sợ Mẹ nắm tay và năn nỉ cô Con ơi Đi đi con Em còn sức khỏe yếu Hay bị tục huyết áp Con mà nhập vào thì cô chừng nó chết thật Con không thương em sao Hồng nói Không Tôi không thương ai hết, tôi chỉ thương bản thân tôi thôi. Rồi cô đưa tay dò bụng vừa dò vừa đi ra phòng khách, kéo ghế ra ngồi, bắt đầu so bụng và hát ẩu ơ dầu. Lúc đó trong nhà chỉ có cha là bình tĩnh nổi, đi lại bật hết đèn trong phòng khách. Khi Mai quay lại nhìn cha, mắt cô trợn lên rồi ngã xuống nền nhà. Cha bồng Mai vào phòng, gọi mãi mà cô không tỉnh mới phải gọi điện cho bác sĩ đến xem vì mày hay bệnh huyết áp thấp và chóng mặt mỗi lần như vậy phải đưa đi bệnh viện truyền nước cha đã liên lạc với bác sĩ để bác sĩ lên đo huyết áp và truyền nước cho cô mỗi tháng hai ba lần mấy ngày sau mày lại bị nhập giống như đêm hôm đó ngồi dậy ôm đầu gối và khóc cô trách cha mẹ không thương không cứu rồi cô lại xoa bụng và hát ầu ơ Cả nhà đều sợ đến mức không dám nói gì. Cha nhớ lần trước khi bật đèn, cô ra khỏi người Mai. Nhưng lần này dù cha bật đèn, cô vẫn còn ở trong cơ thể Mai, chỉ còn cười. Cô ngồi suốt đêm ở phòng khách, gần sáng mới đi. Sáng hôm sau, Mai tỉnh dậy, nói hy mình mệt nhưng không sao. Tuy nhiên khi nhìn thấy Mai, mặt cô tái xanh, cha lo lắng và quyết định đi tìm thầy để làm phép. Hy vọng cô không nhập vào mai nữa. Chà đi tìm thầy, nhưng các thầy đều lắc đầu. Không thể làm gì được. Thầy nói cô chết trong uất hận, lại mang thai và chết treo cổ, nên vợ cô trở thành một hồn ma ác. Nếu làm phép, cô sẽ càng tức giận, thù hận hơn và có thể thành quỷ. Nói cô chỉ muốn một điều duy nhất, đó là sống lại để giết cường, và cả nhà hắn để trả thù. Đêm hôm đó vào khoảng 1 giờ sáng, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng mẹ gọi kêu Học ơi, Hồng, đừng hại em Thảo mở cửa phòng ra thì thấy Mai đang ngồi trong phòng khách Tài cô cò rút lại, đấm xuống bàn phịnh vịt, miệng hét lớn Cứ là hét không ngừng, không nói được gì Cha mẹ kìm tay cô lại lúc đó cô mới nói Cha mẹ tránh ra Rồi lấy cây chổi lông gà quét bụi ở bàn thờ thần tài. Do nhà cô không có bàn thờ gia tiên, chỉ thờ thần tài và thổ địa thôi. Cha đánh cô mấy cây cô lằn xuống đất, vừa hét vừa dậy lên. Nước bọt, nước mũi, nước mắt gì cũng văng ra hết, cô mới chịu xúc đi. Sáng hôm đó, mày bị sốt đến người trung cầm cập. Cha mẹ chở đi bệnh viện, bác sĩ truyền nước biển và cho thuốc rồi mới cho về. Cô cũng có làm xét nghiệm nhưng không phát hiện gì. Về nhà mẹ mượn bà tím gần nhà sang phụ nấu đồ cúng cho cô. Khoảng 10 phút sau, nghe Mai gọi Thảo ơi. Chỉ gọi 2 tiếng thôi. Thảo lại gần hỏi Mai cô có cần gì không. Mai chỉ đói khát nước. Thảo đi xuống dưới rót ấm nước. Rót nước ấm cho Mai uống. Trong lúc rót nước, Thảo bảo mẹ rằng Mai đòi uống nước. Bừng lì nước lên, gọi Mai. Cô đang nằm trên ghế, tay đặt trên bụng, mắt nhắm lại. Khi Thảo đến gần, Mai ngóc đầu dậy mắt mở to, lè lưỡi trội hú một tiếng dạy như tiếng chó trù. Thấy vậy mẹ và bà tím chạy lên, thấy Mai vẫn ngủ không có gì. Mẹ trách Thảo sợ quá mà tưởng tượng ra. Đêm đó Mai vẫn ngồi dậy ăn cháo bình thường. Mẹ và cha cũng nghĩ cô chỉ quậy thôi, nhưng vào bữa cúng 49 ngày của cô, Cô lại nhập vào mai. Lúc đó là 8 giờ tối, cô hét lệnh bảo không cần cúng gì hết, không ăn gì, cứ hét cho đã rồi tự đi thôi. Cúng xong có một ông thầy chùa đến, nhưng ông cũng không làm gì được, chỉ nói vài lời về Phật Pháp và khuyên cô đi theo sự về chùa nghe kinh để siêu thoát. Hồng không đồng ý, nhưng sau đó lại gật đầu, khiến cả nhà nghĩ Phật Pháp thật sự nhiệm mạo. Nếu ngay từ đầu làm theo Phật Pháp, có lẽ đã không để Mai bị nhập vào nhập ra rồi đau đớn mệt mỏi như vậy. Sau khi cô xuất ra, Mai rất yếu, không còn sức phải nhập viện một tuần. Ở viện mới khỏe lại được, còn bên kia thị Cường vẫn cứ chơi bời như trước, không có thay đổi gì hết. Sau khoảng hai năm, cả nhà cô nghe tin hắn chết vì ngã xe trong lúc say xỉn đua xe. Có người thì bảo cô trả thù. Nhưng nhà cô đều nghĩ không phải đâu. Hẳn ăn chơi quá nên tự ngã thôi. Một phần cũng tin vào luật nhân quả. Lúc hắn chết, nhà cô không cảm thấy kỳ lạ cũng chẳng thấy buồn. Nếu là người khác, thì vẫn có thể thấy chút xót xa. Nhưng riêng với Cường thì lại có chút hả hề. Nhưng dù gì cũng là bạn bè thân thiết lâu năm. Gia đình cô chỉ thấy thương cho ông bà Hoạt. Ông bà tử tế, Cũng thương yêu cô Hồng lúc cô còn sống. Nhiều năm qua đi, cả hai gia đình cũng ít qua lại hơn. Nhưng sau chuyện đó, cũng chẳng mấy mà mặn mà được nữa. Bạn bè xa cách, cha mẹ cũng tiều tụy ốm yếu cả đi. Câu chuyện hôm nay rất dài. Cảm ơn bạn làng đã gửi về cho kênh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện này. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.